Chàng mừng rỡ la lên Theo ta Bắt tên gian tặc đó Thiết là Hán và Hà Thiết Thủ Tiên phong mở lối Quần hùng xông thẳng tới Dĩ nhiên quan binh không cản nổi Tàu Quá tuần thấy không êm Định quay đầu ngựa chạy trốn Viện Thừa Chí nhảy giọt lên trước Xách cổ hắn quẳng xuống ngựa Chàng quát hỏi Chạy đi đâu Tàu Quá Thuần lắp bắp ở, ở Hoàng Hoàng tử sai tiểu nhân Đốc chiến ở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 Nói chưa xong lại ngất xỉu nghe Diện thừa chí Thay chỗ cánh tay của quân nạn Máu phun ra như suối Trong lòng vô cùng đau đớn Chẳng hất tay trái ra Sùng trên trái nhạo xuống Ngẫn mặt lên trời Diện thừa chí bước tới dìu A Cửu dậy Điểm mấy chỗ quyệt đạo trên cánh tay trái Và sau lưng cho máu chảy chậm lại Vừa lấy thuốc kim sang Rắc lên vết thương Xe áo bó chặt lại A Cửu từ từ hồi tỉnh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 Hai người tới đại sảnh, Trịnh Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng và Thiết La Hán ra ngoài chưa quay về. Duyên Thừa Chí dẫn ông Câm, Hồ Quế Nam, Hồng Thắng Hải, cả thảy bốn người đi về phía đại Ninh Môn. Mây đen che kín bầu trời, tuyết trắng hoặc tả rơi xuống. Loạn quân của Minh Triệu chạy tứ tán đầy đường. Con người đi qua hô quán. Kim Xà Dương đã tấn công chính Dương Môn. Thượng Thiên Dương đã dẫn nghĩa quân vào thành.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 Kim xà dương Kim xà dương Chúng ta đã phá được thành rồi Thiệt là hắn la lên sấm giờ sắp đến Tiên hù vừa dứt Đã thấy mấy kỵ sĩ phi nhanh tới Đại Hán đi đầu Cầm cờ lớn ghi sáu chữ Đại thuận chế tướng ý Sau đó nhìn thấy Lý Nham Mặc y phục màu xanh dương Cởi ngựa chạy tới diện thừa chí cả mừng Reo lên Đại ca chàng lập tức nhảy đến trước mặt Lý Nham. Lý Nham ngẩng ra một chút, rồi tung người xuống ngựa. Quan Hỷ nói: Quân đệ, Quân đệ, kiếm sài danh của Quân đệ đã phá được thành. Công lao không phải nhỏ. Dịn thừa Chí nói: Đại quân Sám dương đến đâu, quân Minh chỉ nghe tiếng đã đầu hàng. Tiểu đệ chẳng có công lao gì hết. Hai người nắm tay nhau nói mấy câu khách sáo. Điện kiến tú Lưu Phương Lượng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 mặc áo giáp cởi ngựa đen chạy nhanh tới lý nhàm đến nói nhỏ mấy câu lý tự thành mỉm cười gọi tuyệt diệu kiếm xà dư viên huynh đệ mau tới đây lý nhàm giãy tay gọi viên thừa chí tiến đến trước một hai người lý tự thành cười nói viên <cười> huynh đệ đã lập đại công rồi huynh đệ không có người nói xong ông nhảy xuống ngựa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 lớn tiếng hô tướng sĩ nghe đây sau khi vào thành nếu ai tự động sát hại cướp bóc hãm hiếp dân chúng phải chém không tha mấy chục vạn sớm quân dưới thành đồng thanh hô vang xin tuân lệnh đại dương đại dương vạn tuy vạn vạn tuy viên thừa chí ngẩng mặt nhìn lên thấy ly tự thành đầy vẻ oai phong mà trong lòng khâm phục chàng bất giác cũng lớn tiếng hô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 Diện thừa chí đáp Đại nghiệp của đại dương thì dân chúng khắp thiên hạ đều tin tưởng Nhưng không ngờ thành tựu nhanh chóng đến như vậy Lý tự thành lại xoa tay, cười lớn Phía trước có người chạy nhanh tới, bẩm cáo với lý tự thành Đại dương, bọn thái giám nói là thấy sùng trinh ấy, chạy về phía Mai Sơn Lý tự thành quay lại, bảo diện thừa chí Kim Sà dương quân đệ, mau mau dẫn người đi bắt hắn Diện thừa chí dân dạ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 hôm nay phụ dương của ngươi treo cổ tự tử, tử đương nhiên là chuyện thê thảm nhưng hắn tại dĩ mười mấy năm trời đã ép bá tính trong thiên hạ phải treo cổ tự tử, tử không biết là mấy ngàn mấy vạn chuyện đó còn thê thảm hơn nhiều kìa thái tử cúi đầu không nói gì lát sau mới lên tiếng ông mau giết ta đi thừa chí thấy nó quật cường không khỏi lo giùm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 Ông không viết bá tính chứ? Lý Tử Thành đột nhiên phanh ngực áo, Để lộ nhiều vết sẹo do roi và hình cụ hành hạ, Nhìn mà phát sợ. Lý Tử Thành nói, Ta vốn là người dân lương thiện, Nhưng bị bọn tham quan ô lại đánh một trận như thế này nè, Nên mới không nhẫn nại được, Mà khởi nghĩa tạo phản. Chà con người giả nhân giả nghĩa, Nói yêu mến bá tính về gì gì? Trong quân đội của ta từ trên xuống dưới Chẳng ai chưa từng ném mùi khổ nhục của cha ngươi Thái tử im lặng cúi đầu Ly Tử Thành mặc áo vào Lại nói Ngươi lùi xuống đi Nghĩ ngươi là thái tử của tiền dương Ta phong cho ngươi một tước dương Để ngươi biết bá tính chúng ta Không nghĩ đến thuộc xưa Phong ngươi chức dương gì đây à. Chà ngươi đã đem giang sơn tống vào tay ta. Vậy thì phong cho ngươi làm tống như vậy. Thay giám Tà Quá Thuần đứng bên bỗng lên tiếng. mau mau khấu đầu tạ ăn bệ hạ đi. Thay tử giận dữ nhìn Tà Quá Thuần. Đột nhiên xoay người tác vào mặt hắn một cái. Trên mặt Tà Quá Thuần lập tức hằng lên dấu năm ngón tay. ly tự thành cười rộ nói. <cười> đánh hay lắm đồ gian tạc bất trung bất nghĩa người đâu lôi ra chém đi ta quá thuần quảng sợ đến nỗi mặt cắt không ra hột máu dội giả quỳ xuống cú đầu binh binh tóe cả máu trắng Lý tự thành phóng cước đang lộn đi mấy vòng rồi hét lên người cút đi từ nay về sau ta mà thấy mặt là giết người ngay thái tử ngẩng cao đầu.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 Cô khả chỉ xin đại dương tha mạng cho thái tử. Ngưu Kim Tinh mỉm cười nói. gì <cười> huynh đệ mắc cỡ làm cái gì? Trước nay anh hùng vẫn xuất tự thiếu niên. Các vị tướng quân công lao tuyệt lớn chỉ được đại dương thưởng cho mấy a cung nữ mà thôi. Vậy mà huynh đệ vẫn chưa hài lòng. Còn cầu xin việc khác.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 Rồi lại thấy mấy chục sấm quân cầm binh bỏ chạy ra ngoài. Diện thừa chí nghĩ bụng. Sấm quân tới đây làm gì vậy? Chàng vội vã chạy đến cửa. Thấy hạ thiết thủ dậy tiếp câu chém giết loạn xạ. dây chặt mười mấy bên sấm quân trong nhà không cho chạy ra ngoài. Diện thừa chí ra lên. Dừng tay, dừng tay. Người mình cả. Hạ thiết thủ hô lớn. số phụ. Rồi tránh qua một bên. Bọn sấm quân thấy có đường chạy trốn, ùa ra như ông dở tổ Một tên giỏ quang chạy đến trước mặt viên thừa chí, ngơ ngác hỏi Người, ngươi là Kim xà Dương, không phải thuộc hạ của đại dương chúng ta hay sao? Viên thừa chí đáp Đúng rồi, mọi người hiểu lầm nhau, xin lỗi huynh được trách Giỏ quan kia giận dữ nói Hiểu lầm ư <cười> ngươi xem đi, hữu hại của ngươi đã giết rất nhiều huynh để chúng ta nè Nói xong, hắn chỉ vào bảy tám cái xác nằm ngủ ngang dưới đất Thiệt là hắn chạy ra ngoài, lớn tiếng thoá mạ Bọn bái vừa vào nhà, đã ra tay cướp giật rồi Nói là không giao vàng bạc ra thì phóng quả đốt nha. Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức đóng tay động chân Nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay Đồ rùa đen khốn nạn, bọn mày có khác gì quán quân nhà bên đâu Nói xong, im dung quyền như binh một tiếng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 Bộ bay dựa vào nhà Để ra tai cướp dứt rồi Nói là không giao ngàn bạc ra Thì phóng quả đốt nhà Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp Lập tức động tay động chân Nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay Đồ rù đen khốn nạn Bộ bay có khác gì quán quân nhà Minh đâu Nói xong yêu dung quyền như Minh một tiếng Tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài viên thừa chí đi vào trong sảnh Trình thanh trước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 bổ lên đầu chiếc la hán của mọi người đã đến mức này chẳng lẽ quần hùng buông tay ra chịu chết? Họ đoạt lấy đau thương đánh trả kiếm giết một trận quan quân hỗn độn thành một thứ kẹt lại trong hẻm không tiến được mà cũng khó lùi diêm thừa chí hồ lớn các người về nói với quyền tướng quân mọi người cùng đến trước mặt đại dương nói chuyện Xem ai đúng ai sai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 tan nát thành mãnh dụng Lý tự thành giận dữ nói Giả tỷ người không chịu Cũng không nên nổi giận với ta viên thừa chi khom lưng đáp Thuộc hạ không dám Đột nhiên Nghe tiếng sáo trúc găng lên Mấy chỗ quan dẫn một cô gái lên điện Cô gái này Quỳ lạy trước mặt lý tự thành Rồi đứng dậy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 hết nhìn viên thừa chí lại nhìn lý nham lại chuyển qua nhìn lưu tôn mẫn rồi nói tuy chúng ta đã được thiên hạ nhưng không nên ngược đãi ba tính tôn mẫn người truyền lệnh đi trong thành bắc kinh không được cưa bóc tài vật chiếm đoạt nữ nhân nữa